Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 968 Thay đổi vị trí mục tiêu Sau khi được Thương lang giới thiệu, Tần Lục đã làm quen sơ bộ với bốn vị thú tộc này. Bốn con yêu thú này, mỗi một con đều là tồn tại hiển hách, nổi danh ở bắc vực, thực lực đều trên hóa thần. Con yêu thú thứ nhất, bản thể là một đầu hắc hùng khổng lồ, tên là Mạc Đình. Con yêu thú thứ hai, Tên là, viêm khiếu, là một đầu bạch hổ thân hình thon dài, hoa văn rực rỡ trên người như ngọn lửa lưu động, tỏa ra khí tức làm người sợ hãi. Con yêu thú thứ ba, bản thể là một con thanh mãn to lớn, thân thể uống lượng như núi, vảy lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, nàng tên là, lãnh dao. Con yêu thú cuối cùng, là một đầu sinh vật kỳ dị tương tự như cự tượng nhưng lại có hai cánh, cặp mắt của nó như những ngôi sao sáng chói, có chút thần bí, tên của hắn là, tinh bôn. Sau khi mấy người giới thiệu lẫn nhau, bầu không khí dần trở nên thân thiện hơn. Tần Lục đảo mắt qua bốn vị yêu thú này, trong lòng âm thầm gật đầu, có chút hài lòng với thực lực của bọn hắn. Trong đó, Mạc Đình và Viêm Khiếu có thực lực sắp xỉ Thương Lang, nhưng Lãnh Giao và Tinh Bôn rõ ràng mạnh hơn Thương Lang, thực lực có thể đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ. Có mấy thú tộc này giúp đỡ, hẳn là kế hoạch của hắn và Thẩm Thuẫn có thể được thực hiện tốt hơn. Đột nhiên Con bạch hổ thân hình thon dài, viêm khiếu, lên tiếng, giọng nói của hắn nóng bỏng như liệt diễm, nghe nói chính là ngươi, đã chém vết tôn giả của U Minh Điện, tần lục miễn cười, không sai, tôn giả của U Minh Điện, cũng không phải không thể chiến thắng, không đáng nhắc tới. Yêu thú khác với nhân loại, bọn họ thường tôn trọng cường giả, cho nên không cần thiết phải kiêm tốn trước mặt chúng, tốt nhất là chấn nhiếp bằng thực lực, như vậy mới có thể khiến chúng tin phục. Thương Lan chính là một ví dụ tốt nhất. Quả nhiên, lời này của Tần Lục vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt mấy người càng thêm nhiệt liệt. Trong mắt Viêm chiếu lóe lên vẻ hân phấn, nói liên tục gật đầu, có đảm lược. U Minh Điện, cho dù là thú tộc chúng ta, cũng không muốn tùy tiện treo chọc. Thực lực của ngươi, xác thực đáng để chúng ta tán thành. Mặc Đình, đầu hắc hùng khổng lồ kia cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp, tỏ vẻ đồng ý, không sai có thực lực lại có quyết đoán, hợp tác với ngươi, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với những gia hỏa sợ đầu sợ đuôi kia. Lãnh dao con thanh mãn kia, cũng là yêu thú giống cái duy nhất, nàng mặc dù không mở miệng, nhưng trong ánh mắt nàng lộ ra một vòng công nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là khẳng định thực lực mà tần lục thể hiện ra. Tinh bôn thì nhẹ nhàng vung đôi cánh giống như có thể che lấp cả bầu trời sao, phát ra một hồi âm thanh xa xăm mà trầm thấp, Phản phất đang phóng thích khoái ý, Thương Lan ở một bên nhìn cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mấy người đồng bạn này đều là do hắn từng người mời đến, ô nhã có thể giành được sự tôn trọng và tín nhiệm của bọn nó, điều này đối với hành động sắp triển khai của bọn hắn mà nói, không nghi ngờ gì là một khởi đầu tốt đẹp. Như vậy, có phải chúng ta nên thương thảo một chút về kế hoạch hành động cụ thể, Thương Lan hợp thời đưa ra đề nghị, hy vọng đưa trọng tâm câu chuyện về chính sự. Tần Lục gật đầu, đến đây đi, thời gian cấp bách, chúng ta cần phải nhanh chóng lập ra kế hoạch chi tiết, đảm bảo mỗi một bước đều có thể tiến hành thuận lợi. Thế là mọi người bắt đầu thảo luận xung quanh kế hoạch hành động. Thực ra không có quá nhiều đàm luận, phần lớn thời gian đều là Tần Lục nói, chiến lược cũng không khác biệt lắm so với lúc trước, đơn giản chính là xông vào, cướp bóc đốt giết một phen. đương nhiên, Tuyết Lan tộc khác với U Minh Điện ở chỗ còn có băng linh tộc. Vị trí của bọn họ cách nhau không xa, cần phải cẩn thận băng linh tộc có hành động. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc thảo luận, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người. Chính là Thẩm Thuẩn, Đở Long. Ngươi đã trở lại, Thương Lan đứng lên chào hỏi, thần sắc có vẻ hơi kích động. Thẩm Thuẩn khẽ gật đầu, mang trên mặt một nụ cười thẳng nhiên. Thương Lan lập tức giới thiệu thân phận của Thẩm Thuẩn cho bốn thú tộc còn lại, bốn người nhau nhau gật đầu. Thẩm thuẫn đảo mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tần lục, cười thần bí, nói, xem ra, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vừa vặn, ta cũng có một chút tình báo mới. Tần lục ra hiệu cho hắn nói tiếp. Căn cứ thông tin mới nhất ta có được, tuyết lan tộc gần đây vì nội bộ phân tranh, lực lượng thủ vệ có chút phân tán. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động. Hơn nữa. Ta còn thăm dò được băng linh tộc hiện nay đang bận rộn cho khánh điển của bọn họ, tính cảnh giác đối với bên ngoài cực thấp. Nếu như chúng ta có thể nhanh chóng hành động, có thể hoàn thành mục tiêu của chúng ta trước khi bọn họ kịp phản ứng. tốt quá, đây đúng là cơ hội trời cho. Thương Lan vẽ mặt hưng phấn, vội vàng nhìn về phía tần lục, ô nhã, ngươi thấy thế nào, tần lục gật đầu, thời cơ khó có được, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Vậy thì hành động... Thương Lan kích động đứng dậy, tốt, vậy thì quyết định như thế, tần lục đứng dậy, nhìn quanh một vòng, nói, Thương Lan, ngươi phụ trách hỗ trợ tình báo, xác thực bảo đảm chúng ta có thể nhanh chóng đột nhập. Thẩm thuẫn, ngươi phụ trách quy hoạch lộ tuyến rút lui. Viêm khiếu, mặt đình, lãnh giao, tinh bôn, bốn vị là chủ lực, theo ta trực đảo Hoàng Long. Chúng ta bây giờ thì động thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, mọi người nhao nhao gật đầu. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Hành động, tần lục ra lệnh một tiếng, mọi người cùng lên đường, bay về phía bắc. Trải qua việc đọc qua nhiều năm sách vở cất giữ của U Minh Điện, tần lục và thẩm thuẫn sớm đã hiểu rõ về khu vực bắc vực này, tự nhiên cũng biết vị trí cụ thể của tuyết lan tộc và băng linh tộc. Cho nên lần này bọn họ không cần phải giấu sau lưng thương lang ngược lại có thể đi đầu, dẫn đường. Bảy đạo thân ảnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến kinh người bọn họ qua lại giữa núi non trùng điệp của Bắc Vực, những nơi đi qua, cho dù là cường giả tìm ẩn trong rừng sâu núi thẳm cũng cảm nhận được cổ khí tức không thể coi thường này. Một ít yêu thú ẩn núp trong bóng tối, cảm nhận được cổ khí tức này, nhau nhau lựa chọn né tránh, không dám có chút ngăn cản. Chúng nó mặc dù cường đại, nhưng trước mặt bảy đạo khí tức này, lại nhỏ bé như sâu kiến. Bảy người một đường hướng Bắc, những nơi đi qua, bất kể là yêu thú hay là huyễn tộc, đều không ai dám ra ngăn cản Cứ như vậy, bọn họ như một dòng lũ không thể ngăn cản, thẳng đến phía bắc của bắc vực. Theo việc không ngừng hướng bắc xâm nhập, cảnh vật xung quanh bắt đầu có sự biến hóa rõ rệt. Không khí trở nên càng thêm rét lạnh, giống như có thể làm ngưng kết hơi thở của con người. Trên trời bắt đầu nổi lên những hạt sương trắng nhỏ vụn, những hạt sương trắng này lượn lờ trong gió rét, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Càng thêm kỳ dị là, không trung bắt đầu không ngừng rơi xuống tuyết thạch. Những tuyết thạch này lớn nhỏ không đều, có viên như đá cụi, có viên lại nhỏ như hạt băng. Chúng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, rất nhanh liền chồng chất lên nhau, tạo thành từng mảnh tuyết trắng thạch bến. Hoàn cảnh như vậy đối với người bình thường mà nói không nghi ngờ gì là ác liệt đến cực điểm, nhưng đối với nhóm người tầng lục mà nói, lại không tạo thành quá nhiều khó khăn. Bảy người một đường đi nhanh, vòng qua khu vực tuyết thạch giáng lâm này, cuối cùng đi vào biên giới lãnh địa của tuyết lan tộc. Tuyết lan tộc ẩn mình trong một khu rừng băng rậm rạp. Các kiến trúc được xây dựng từ những tảng đá lạnh lẽo, kiên cố, cao vút tận mây, phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo. Nổi bật nhất là bức tượng đầu sói khổng lồ ở trung tâm. Bức tượng được điêu khắc sống động như thật, đôi mắt sói sâu thẳm, sừng sững ở khu vực trung tâm của tuyết lan tộc, dường như là đồ đằng của cả bộ tộc. Tổng thể mang đến một cảm giác uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, những thứ phô trương bề ngoài này không thể dọa được Tần Lục và bảy người kia. Họ dựa theo kế hoạch đã định trước, nhanh chóng phân tán ra, sau đó theo hiệu lệnh của Tần Lục, nhanh chóng tấn công về phía trước. Mọi người như bảy cơn gió lạnh sắc bén, nhanh chóng xuyên thủng lớp chứa ngại rừng băng, lao thẳng vào trung tâm bộ lạc Tuyết Lan tộc. Xông vào bộ lạc, bảy người Tần Lục như hóa thân thành chiến thần, lưỡi đao lấp lóe. Mỗi lần vung lên đều kéo theo băng vụn văng ra cùng tiếng kêu rên của chiến sĩ tuyết lan tộc. Bọn họ phối hợp ăn ý, công thủ nhịp nhàng, xé nát phòng tuyến của tuyết lan tộc thành từng mảnh. Các chiến sĩ tuyết lan tộc tuy dũng mãnh nhưng trước đòn tấn công mạnh mẽ của bảy cường giả hóa thần tầng lục, bọn chúng tỏ ra cực kỳ bất lực, trong nháy mắt tử vong vô số. Giết những tên huyễn tộc này, giết sạch, không chừa một tên, mấy tên yêu thú gào thét, Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khát máu. Hành vi xung kích bộ lạc huyển tộc này khơi dậy hung tính sâu trong nội tâm chúng. Dưới thực lực cường đại của người huyển tộc, bọn chúng đã bao giờ dám làm những chuyện gan dạ như thế này. Chỉ trong chốc lát, vô số chiến sĩ tuyết lan tộc đã ngã xuống đất. Đúng lúc này, từng luồng khí tức cường đại như lưỡi đao sắc bén trong gió lạnh, đột nhiên từ bức tượng đầu sói khổng lồ ở trung tâm phóng ra, mang theo uy áp không thể chống cự. Không nghi ngờ gì nữa. Luôn khí tức cường đại này chính là của đám tôn giả tuyết lan tộc, chúng có thân hình cao lớn, cơ thể to lớn như núi, khoác trên mình chiến bào được dệt từ băng tinh thuần khiết. Càng khiến người ta kinh hãi hơn, mỗi một vị tôn giả đều có một con cự lan màu trắng đi theo. Những con cự lan này thân hình khổng lồ, lông trắng như tuyết, không ngừng chảy nước giải từ miệng. Vì tuyết lan tộc mà chiến, một tên tôn giả đột nhiên phát ra tiếng gầm chấn động trời xanh, âm thanh của nó như sấm rền, vang vọng khắp khu rừng băng. Theo sự dẫn đầu của nó, những tên tôn giả khác đột ngột lao xuống, mà những con cự lan màu trắng kia cũng phát ra tiếng tru chói tai, trong âm thanh tràn đầy hưng phấn khát máu và sát ý điên cuồng. Chúng như một cơn cuồng phong bạo, đột nhiên xung kích xuống. Giết! thấy vậy, tần lục hét lớn một tiếng, thân hình như điện, dẫn đầu ngên đón tên tôn giả gầm thét đầu tiên. Trường kiếm trong tay vẽ ra một đường hàng quang chói lọi trên không trung, nhắm thẳng vào tim mạch của tôn giả. Sáu người còn lại theo sát phía sau, đều tự tìm đến đối thủ tương ứng. Trong lúc nhất thời, trong trường băng đao quang kiếm ảnh, hàng khí bốn phía, mức độ chiến đấu kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Tần lục cùng tên tôn giả dẫn đầu giao thủ, kiếm quang va chạm với chiến bào băng tinh, phát ra từng trận âm thanh kim loại va chạm chói tai, mỗi một lần giao phong dường như muốn xé rách không gian xung quanh. Hẳn là thực lực tiếp cận hậu kỳ, vừa tiếp xúc, Tần lục lập tức cảm ứng được thực lực của tên tôn giả này. Điều này khiến áp lực của hắn khá lớn. Đương nhiên, đây là do hắn muốn che giấu tung tích, nếu hắn toàn lực triển khai, chắc hẳn một chiêu hắc sắc lôi điện có thể chém giết tên tôn giả trước mặt. Nhưng để duy trì trạng thái dịch dung, Tần lục chỉ có thể khống chế thực lực. Chỉ dựa vào thực lực mà hắn đang thể hiện, mặc dù có thể miễn cưỡng quần nhau cùng tên tôn giả tuyết lan tộc này nhưng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu hoặc bảo vệ đồng đội không bị thương tổn, không nghi ngờ gì nữa là lực bất tòng tâm. Tính toán trong lòng một lát, hắn quyết định gọi Thẩm Thuẩn đến trợ chiến. Thẩm Thuẩn, mau tới, tần lục truyền âm trong lòng, đồng thời khéo léo tránh né một đòn công kích mãnh liệt của Tôn Giả, thân hình dựa theo đó lùi lại, chừa lại không gian cho Thẩm Thuẩn đến. Không lâu sau, một thân ảnh như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh tên Tôn Giả lập tức thân hình lóe lên trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc sự gia nhập của thẩm thuẫn ngay lập tức giảm bớt áp lực cho tần lục hai người phối hợp chặt chẽ trong công thủ lộ rõ sự ăn ý tôn giả của tuyết lan tộc không nhiều chỉ có bốn tên nhưng bên cạnh bốn tên này đều có một con cự lan tuyết trắng những con cự lan này cũng có thực lực tiếp cận hóa thần hơn nữa còn phối hợp ăn ý mười phần khiến thương lan và những người khác khá chật vật tình huống không đúng Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tần lục truyền âm một câu, hắn biết rõ, nếu không thể nhanh chóng giải quyết tên tôn giả trước mặt, vậy kế hoạch của bọn hắn sẽ gặp uy hiếp nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, tần lục và thẩm thuẫn trao đổi một ánh mắt, hai người lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Bọn họ đồng thời tăng nhanh tiết tấu tấn công, mỗi một lần ra tay đều hiểm ác và trí mạng hơn trước. Tên tôn giả tuyết lan tộc kia cảm nhận được sự biến hóa của tần lục và thẩm thuẫn trong mắt hắn hiện lên một tia ngưng trọng tuy nhiên cho dù hắn dốc toàn lực cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công liên thủ này mỗi một lần phối hợp của Tần Lục và Thẩm Thụy đều phản phất như do ông trời tác hợp khiến hắn không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào cuối cùng sau một lần giao phong kịch liệt Tần Lục tìm được một cơ hội tuyệt hảo trường kiếm của hắn như một đạo thiểm điện vạch phá không khí đâm thẳng hướng tim mạch của tôn giả mà Thẩm Thụy cũng đồng thời phát động công tiếp Nắm đấm của hắn cuộn theo phong lôi, hung hăng đánh tới đầu tôn giả. Tên tôn giả này tuy phản ứng nhanh chóng, nhưng dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, hắn vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của tần lục đâm vào lồng ngực, mà nắm đấm của thẩm thuẫn cũng nặng nề nện lên trên đầu hắn. Theo một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn của tôn giả như một ngọn núi sụp đổ, ngã ầm xuống đất. Mà con cự lan tuyết trắng kia, sau khi mất đi sự chỉ huy của chủ nhân, cũng phát ra từng trận kêu lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Sau khi giết chết tôn giả dẫn đầu, Tần lục và thẩm thuẫn không hề dừng lại. Trong sân còn lại ba tên tôn giả tuyết lan tộc, bọn chúng cũng rất cường đại, hơn nữa những con cự lan tuyết trắng kia cũng là mối uy hiếp không thể bỏ qua. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải nhanh chóng hành động, hiệp trợ những yêu thú khác chém giết những tôn giả này, vì để đảm bảo toàn bộ kế hoạch tiến hành thuận lợi. Đi đi giúp những người khác. Tần Lục nói với Thẩm Thuẩn Hai người thân hình lóe lên như hai tia chớp hướng về phía những chiến trường khác nhanh chóng đuổi theo. Khi bọn hắn chạy đến chỉ thấy mấy tên yêu thú khác đang kịch chiến với ba tên tôn giả tuyết lan tộc còn lại. Mặc dù thực lực của những yêu thú này không tầm thường nhưng dưới thế công cường đại của đám tôn giả chúng không nghi ngờ gì nữa là có chút lực bất tòng tâm. Sự gia nhập của Tần Lục và Thẩm Thuẩn Không thể nghi ngờ là đã mang đến trợ lực cường đại cho bọn chúng. Theo thời gian trôi qua, đám công giả tuyết lan tộc dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Thế công của chúng không còn mãnh liệt như vậy, mà Tần Lục, Thẩm Thuẩn và những người khác thì càng đánh càng hăng. Tình huống nghiêng về một phía. Trận chiến kết thúc, Tần Lục và bảy người khác đã giành được thắng lợi áp đảo. Bốn tôn giả của tuyết lan tộc đều bỏ mạng thậm chí ngay cả mấy đầu cự lan trắng như tuyết kia cũng đều bị chém dứt sạch sẽ. Tần Lục nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mấy con yêu thú đều đã lộ ra chân thân, mở miệng nói: các ngươi xử lý tốt những người này, ta đi lên xe một chút. Nói xong, Tần Lục chỉ vào pho tượng đầu sói khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Thẩm thuẫn cũng lên tiếng nói: Thương Lan, ta cũng đi giúp ngươi tìm Nguyệt Hoa Thạch. Cảm ơn ngươi, Đở Long. Thương Lan mặt lộ vẻ vui mừng nói thấy thế, tần lục và thẩm thuẫn liếc nhau, ăn ý gật đầu, sau đó thân hình bay lên trời, hướng thẳng đến pho tượng đầu sói to lớn treo lơ lửng giữa trời. theo bọn hắn dần dần tiếp cận, vẻ hùng vĩ và đồ sộ của pho tượng đầu sói càng thêm rung động lòng người. pho tượng kia cực lớn, giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở chân trời, mỗi một chi tiết trên đó đều được điêu khắc sinh động như thật. mắt sói thâm thúy, toát lên một cổ giả tính bất khuất. phần trán của pho tượng được tạo dựng một cách khéo léo thành một bệ đỡ. Trên bệ sen kẻ phân bố mấy gian phòng một cách tinh tế. Những căn phòng này tuy nhỏ, nhưng lại tinh xảo dị thường, tự hồ là nơi dùng để tiến hành nghi thức hoặc cúng tế nào đó. Tần lục và thẩm thủng vững vàng đáp xuống bệ đỡ, ngắm nhìn bốn phía, không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi này là thánh địa quan trọng của tuyết lan tộc, cũng là nơi ở của trưởng thượng tuyết lan tộc. Chúng ta chia ra hành động, ngươi lục soát bên kia, ta lục soát bên này. Tần lục thấp giọng nói, chỉ chỉ hai bên bệ đỡ. Thẩm thuẫn thể gật đầu, hai người bắt đầu tách ra, tỉ mỉ tìm kiếm. Tần lục đầu tiên đi về phía một gia nhà gần đó, đẩy cửa ra, một cổ khí tức cổ xưa mà tra nghiêm đập vào mặt. Trong phòng bày biện một số dụng cụ cúng tế cổ xưa, cùng với mấy hàng giá sách nhìn như có niên đại xa xưa. Tần lục không nhìn nhiều, trực tiếp vung tay một cái, đem toàn bộ sách vở thu vào trong túi trữ vật. Đột nhiên, tần lục bị một vị trí bên cạnh giá sách hấp dẫn. hắn đi qua. Nhẹ nhàng ấn vào một cơ quan nhỏ không đáng chú ý ở góc Rắc, một tiếng va nhỏ Mặt bên của giá sách từ từ mở ra một hốc tối ẩn tàng. Tần lục trong lòng hơi động thò tay vào trong Lấy ra một vật nhỏ khéo léo Tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt Vật này có hình viên châu Mặt ngoài khắc hoa văn ngọn lửa phức tạp Vào tay ấm áp Dường như ẩn chứa một loại lực lượng bất phàm nào đó Đây là cái gì Tần lục trong lòng tò mò Tử tế suy nghĩ Hắn thử nghiệm đem linh lực rót vào trong đó, chỉ thấy hoa văn ngọn lửa trên viên châu kia bỗng nhiên sáng lên, một cổ năng lượng nóng bỏng mà tinh khiết từ trong đó tuôn ra, vần quanh đầu ngón tay của hắn, không khí xung quanh cũng giống như bị nhen lửa, mang theo từng đợt sóng nhiệt nhỏ. Có thể tăng cường uy lực của ngọn lửa, ngược lại là một bảo bối tốt, tần lục khẽ gật đầu, hắn vốn am hiểu hỏa hệ pháp thuật, vật này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Hắn đem viên châu cất kỹ, dự định sau này tỉ mỉ nghiên cứu, xem có thể dung nhập vào trong pháp thuật của mình hay không, để tăng thêm một bước thực lực. tất kỹ viên châu xong, tần lục tiếp tục tìm kiếm vật tư có giá trị. Linh khí hoàn toàn triển khai, tìm kiếm tình huống xung quanh, đem tất cả sách vở thậm chí cả tàn trang có ghi chép chữ viết thu vào trong túi. Hoàn thành tìm kiếm xong, tần lục quyết định đi tìm thẩm thuẫn, xem bên hắn có phát hiện gì không. Ra khỏi phòng. Dọc theo bệ đỡ đi về hướng thẩm thuẫn tìm kiếm, trên đường đi, hắn còn chú ý tới một số điêu khắc và ký hiệu kỳ lạ trên bệ đỡ, trong lòng thầm suy đoán những thứ này có khả năng liên quan đến nghi thức hoặc tín ngưỡng nào đó của tuyết lan tộc. Không lâu sau, Tần Lục tìm được thẩm thuẫn, hắn đang đứng trước một gian phòng nhìn như dùng để cất giữ tế phẩm, trong phòng bày đầy đủ loại đồ vật, có nhiều vật dụng cúng tế thường gặp, có những thứ kỳ dị mà Tần Lục chưa từng thấy qua. Sắc mặt Thẩm Thuẩn nhìn có vẻ thỏa mãn, hiển nhiên là có thu hoạch. Thế nào, có phát hiện gì không? Tần Lục hỏi. Thẩm Thuẩn hơi cười một chút, nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, sách vở phát hiện không ít, thậm chí còn có một quyển về bản xếp hạng cường giả bắt vực, điều này đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Vậy là tốt rồi, ta bên này cũng tìm được một ít sách vở có thể hữu dụng và một ít đồ chơi nhỏ. Tần Lục nói xong, vỗ vỗ túi trữ vật ra hiệu mình cũng có thu hoạch được thôi, vậy chúng ta đi tìm bọn họ đi, lần này náo động tỉnh lớn như vậy, nói không chính xác sẽ có người của huyển tộc đến xem xét ừm Tần Lục khẽ gật đầu, lập tức nhớ ra cái gì, lại nói vậy Nguyệt Hoa Thạch, Thẩm Thuẩn hơi nhíu mày, lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đá nhỏ tảng ra ánh sáng trắng nhàn nhạt tất nhiên là sớm đã chuẩn bị xong cái gọi là Nguyệt Hoa Thạch Thẩm Thuẩn thực ra vẫn luôn có chỉ cần đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ lấy ra. Về mặt mưu kế, yêu thú căn bản không thể so sánh với nhân tộc. Tần lục và thẩm thuẫn trao đổi ánh mắt, lập tức thân hình khẽ động, nhanh chóng rơi xuống từ trên bệ đỡ, trở về mặt đất. Chẳng qua, khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, sắc mặt hai người không khỏi ngưng trọng. Lãnh địa của tuyết lan tộc, giờ phút này đã là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể. Những thành viên của tuyết lan tộc, Bất kể nam nữ già trẻ, giờ phút này đều ngã xuống trong vũng máu, thay ngang khắp đồng, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khiến người ta buồn nôn. Tần lục cao mày, hắn không ngờ rằng mấy con yêu thú này lại làm việc như vậy, thế mà đem tuyết lan tộc dường như diệt tộc, ngay cả một số tộc nhân cấp thấp cũng không buông tha. Tần lục bay xuống bên cạnh mấy con yêu thú đã khôi phục hình người, cao mày nói, sao lại giết hết, mặt đình, hình thể to lớn, lít qua mặt đất bừa bộn ánh mắt không có chút ba động nào, lạnh lùng thốt, tuyết lan tộc và chúng ta vốn là quan hệ thù địch, bọn chúng từng nhiều lần tập kích lãnh địa yêu thú của chúng ta, giết hại đồng bạn của chúng ta, lẽ nào không nên giết hết sao, không sai. Người Huyễn tộc nên toàn bộ đi chết, ha ha ha. Hôm nay đánh một trận thật đúng là dễ chịu a, cũng cho ta ăn no bụng viêm khiếu, tinh bôn, hàng giao cũng đều mở miệng tỏ vẻ phù hòa. Trong mắt bọn hắn, tuyết lan tộc bị hủy diệt là chuyện đương nhiên, Không cần phải có bất kỳ đồng tình hay thương hại nào. Thương Lan hơi tới gần Tần lục, khó hiểu hỏi, có vấn đề gì không, nghe vậy, Tần lục và thẩm thuẫn liếc nhau, sau đó lắc đầu, không có. Nói đạo lý nhân nghĩa với yêu thú là hoàn toàn không cần thiết, húng chi, viễn tộc vốn là kẻ thù của nhân tộc, càng không cần phải nói nhiều. Lúc này, thương Lan đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, đúng rồi Đở Long, ngươi tìm thấy Nguyệt Hoa Thạch không, thẩm thuẫn lật bàn tay một cái. Khối đá nhỏ tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt kia lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tất nhiên, tìm được ở trên kia rồi, hiện tại chúng ta có thể tùy thời rời đi. Dựa theo kế hoạch, sau khi lấy được Nguyệt Hoa Thạch, mọi người sẽ rút lui. Chẳng qua, lần này Mạc Đình lại có cái nhìn khác, chỉ nghe Mạc Đình trực tiếp mở miệng nói, rời khỏi làm cái gì. Hiện tại tình thế của chúng ta đang tốt, trực tiếp tiến thẳng đến băng Linh tộc không phải tốt hơn sao? Lời vừa dứt khỏi miệng Mạc Đình, Lập tức có mấy người phụ họa theo Viêm khiếu nghe vậy Trong mắt lóe lên một tia khát máu Hắn liếm môi Như thể đã nếm được hương vị thắng lợi Lớn tiếng nói Đúng Ta vốn đã không ưa đám người băng linh tộc kia Lần này phải khiến bọn chúng đẹp mặt Tinh bôn cũng khẽ gật đầu Sắc mặt hắn hưng phấn Rõ ràng là đang rất mong chờ vào việc tiếp tục chiến đấu Không sai Trong lãnh địa của băng linh tộc chắc chắn có không ít đồ tốt Chúng ta đi nhất định sẽ thu hoạch được không ít Hàng dao thì cười lạnh, thanh âm của nàng như băng giá thấu xương, từ lâu đã nghe nói băng linh tộc tự xưng là chủng tộc cao khiết, luôn luôn xem thường yêu thú chúng ta, lần này. Phải cho bọn họ nhìn cho rõ, thực lực của yêu thú chúng ta thương lan dù không kích động như những yêu thú khác, nhưng trong đáy mắt hắn cũng ánh lên một tia tán đồng. Suy cho cùng, vật liệu hắn tìm kiếm chỉ còn thiếu mỗi mộng tinh hoa. Chỉ cần tấn công băng linh tộc, La Nguyệt yêu dấu của hắn sẽ có cơ hội tỉnh lại. Mà nhìn thấy mấy con yêu thú cũng đều mang bộ dạng kích động, Tần Lục cùng Thẩm Thuẫn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tư duy của yêu thú khác một trời một vực so với nhân tộc, đối với chúng nó mà nói, thực lực cùng quy luật sinh tồn mới là chí cao vô thượng, cái gọi là nhân nghĩa đạo đức và mưu kế, trong mắt chúng chẳng qua chỉ là những thứ hư vô mờ mịt. Chúng ta hiểu rõ các ngươi hiện tại sĩ khí dân cao, muốn một mạch thừa thắng xong lên chiếm lấy băng linh tộc. Tần lục chậm rãi mở miệng, tuy nhiên chúng ta nhất định phải hành động cẩn thận. Băng linh tộc không phải hạng người dễ đối phó, bọn họ có thực lực cường đại và nội tình thâm hậu nếu chúng ta tùy tiện hành động rất có thể sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Thẩm thuẫn cũng tiếp lời hơn nữa, chúng ta còn cần phải suy xét đến phản ứng của những người huyễn tộc khác. Nếu chúng ta phát động công kích băng linh tộc vào thời điểm này Rất có thể sẽ bị người của huyễn tộc vây công, đến lúc đó cục diện sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghe được lời nói của Tần Lục và Thẩm Thuẫn, mấy con yêu thú đang hăng máu tỏ vẻ khinh thường, hiển nhiên là không đồng ý với những lo lắng này. Phiêm Kiếu không nhịn được vất tay, "Nguy hiểm? Yêu thú chúng ta sinh ra vốn không biết sợ là gì. Hơn nữa, có các ngươi ở đây, chúng ta còn phải sợ đám băng của băng linh tộc kia sao? Đúng vậy." Tinh Bôn tiếp lời, Nơi đây cách băng linh tộc gần như thế, chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không sai. Phải để đám băng linh tộc tự cho mình thanh cao kia nếm trải lửa giận của chúng ta. Hàng dao liếm môi, vẻ mặt âm tàn. Thương Lan cuối cùng nói, mọi người nói đều có lý, ta nghĩ có thể, lời nói của Thương Lan mặc dù do dự, nhưng theo ánh mắt kiên định kia có thể thấy được, vì Lan Nguyệt, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần, đối mặt với việc đám yêu thú thay nhau khuyên nhủ. Tần lục trầm mặt một lát, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta hiểu rõ quyết tâm của các ngươi, cũng xác thực, đây là một cơ hội đầy hấp dẫn. Nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi, tần lục dừng một chút, lại nói, tuy nhiên, chúng ta không thể hành động mù quáng. Chúng ta cần một kế hoạch, một kế hoạch có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta, vừa đạt được mục đích, vừa có thể giảm thiểu mạo hiểm xuống mức thấp nhất. Lời này vừa nói ra, Những người có mặt lúc này đều tỏ vẻ đồng ý, sau đó, bọn họ bắt đầu lên đường, vừa phi hành vừa giao lưu, cùng nhau thương thảo cách để chiếm băng linh tộc. Trải qua một phen huyên náo bàn bạc, bọn họ cuối cùng cũng vạch ra được một kế hoạch tương đối chu toàn. Tần lục và thẩm thuẫn sử dụng hiểu biết của mình về người huyển tộc, đưa ra hàng loạt sách lược, mà đám yêu thú cũng đóng góp những lý giải đặc biệt của chúng về chiến đấu và tập kích. Theo kế hoạch dần dần hoàn thiện, tốc độ phi hành của bọn họ cũng càng thêm tăng tốc. Cuối cùng, tại nơi tận cùng của một mảnh cánh đồng tuyết mênh mông, bọn họ nhìn thấy ánh sáng màu băng lam mang tính tiêu chí của lãnh địa băng linh tộc. Ánh sáng kia chập chờn trong gió rét, tựa như đang phát ra uy áp to lớn. Theo thông tin mà Tần lục có được, băng linh tộc khác với các chủng tộc khác, chúng có một cái pháp trận hộ sơn, bảo vệ bốn phía. Xem ra đây chính là ánh sáng màu băng lam kia. Tần lục trầm giọng nói, đây chính là đạo phòng tuyến đầu tiên mà chúng ta cần đột phá, mọi người cứ theo kế hoạch mà làm nhất định phải cẩn thận. Thẩm Thuẫn khẽ gật đầu, hắn lấy ra từ trong ngực một viên ngọc phù tinh xảo, trên ngọc phù khắc phù văn phức tạp, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là phá trận phù được ghi lại trong cổ tịch, hẳn là có thể tạo ra quấy nhiễu nhất định đối với pháp trận hộ sơn kia. Viêm Kiếu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn vỗ ngực bảo đảm nói: "Yên tâm, pháp trận vừa loạn, ta liền xông vào, cho đám băng của băng linh tộc kia trở tay không kịp." Tinh Bôn cũng xoa tay, kích động: "Ta sẽ phụ trách kiểm hộ." Dùng tinh thần chi lực của ta mở đường cho các ngươi Theo thẩm thuẫn kích hoạt phá trận phù Một luồng sóng chấn động vô hình khuếch tán ra Bay thẳng về phía ánh sáng màu băng lam kia Chỉ thấy pháp trận hộ sơn khẽ rung Ánh sáng lúc sáng lúc tối Hiển nhiên là đã bị ảnh hưởng Pháp trận ở nơi này rõ ràng không hoàn thiện bằng ở Cửu Châu Ánh sáng này không thể bao phủ hoàn toàn tất cả lãnh địa của băng linh tộc Chỉ là có một loại công năng cảnh báo trước và công kích mà thôi động thủ tần lục ra lệnh một tiếng mọi người lập tức hành động viêm khiếu hóa thân thành một đạo liệt diễm lao thẳng tới điểm yếu nhất của pháp trận tinh bôn hai tay huy động tinh thần chi lực hội tụ thành chùm sáng dọn dẹp chứa ngại cho viêm khiếu hàng giao thân hình lóe lên tựa như u linh lượng quanh đến trì pháp trận chuẩn bị phát động tập kích mặt đình thì biến hóa thành một con hắc hùng to lớn vô cùng đột nhiên sung kích về phía trước thương lang cũng biến thân theo sát phía sau. Năm con yêu thú trong nháy mắt bột phát ra khí tức kinh khủng, quét ngang mà đi. Tần lục và thẩm thuẫn thì ở phía sau, bọn họ vừa duy trì quấy nhiễu đối với pháp trận, vừa chuẩn bị ứng phó những tình huống đột phát có thể xuất hiện. Đây cũng là chiến lược mà ban đầu bọn họ đã bàn bạc. Bà. Yêu thú xung kích về phía trước, tần lục hai người ở phía sau. Chiến lược này nếu ở Cửu Châu, chắc chắn sẽ bị người lên án, nói là tham sống sợ chết các loại. Nhưng chiến lược này lại được mấy con yêu thú hết sức hài lòng, dường như việc để Tần Lục và thẩm thuần thừa nhận thực lực của bọn họ là một sự việc hết sức vinh quang. Bành, vô số công kích trong nháy mắt đánh vào đạo hào quang màu xanh lam kia. Chỉ nghe thấy phát ra một tiếng răng rắc, giọng vang, pháp trận hộ sơn không thể chịu được xung kích mãnh liệt như vậy, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Kim Kiếu, Tinh Bôn, Hàn Giao, Mạc Đình cùng với Thương La năm con yêu thú thừa cơ hội này, Như mũi tên lao vào lãnh địa của băng linh tộc. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm bọn hắn xông vào lãnh địa, trong băng linh tộc đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, âm thanh kia bén nhọn mà gấp rút, trong nháy mắt truyền khắp tất cả lãnh địa. Đúng lúc này, vô số khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng hiện lên, tựa như thủy triều ập tới bọn họ. Thẩm Thuẫn biến sắc, "Không tốt, chúng ta trúng mai phục." Tần Lục cũng cao mày, hắn không ngờ rằng băng linh tộc lại cảnh giác như thế, nhanh như vậy đã phát hiện ra hành động của bọn họ. Tần lục nhìn về phía thẩm thuẫn, trầm giọng nói, xem ra, trận chiến đấu này so với dự đoán của chúng ta còn gian nan hơn người của băng linh tộc như những chiến sĩ sinh ra trong băng giá, tay cầm nhận băng ống ánh sáng long lanh, từ bốn phương tám hướng lao tới. Trong ánh mắt bọn họ không hề có chút tình cảm nào, chỉ có sự bài xích tuyệt đối với những kẻ xâm nhập. Những tôn giả thực lực cường đại kia cũng giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, không nói một lời, bay thẳng đến tấn công thương lan và mấy con yêu thú. Đối mặt với thế tấn công như thủy triều của các cường giả băng linh tộc, Thương lang và mấy con yêu thú không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn khơi dậy sự hung hãn của chúng. Chúng sôi nổi biến thân, gào thét lao về phía địch nhân. Chẳng qua, kiểu đấu pháp này, trong mắt Tần Lục và Thẩm Thuẩn lại hoàn toàn là hỗn chiến đơn độc, không hề có sự phối hợp nào. Tần Lục và Thẩm Thuẩn liếc nhau, nhanh chóng xông lên phía trước bọn họ không thể để đội ngũ vừa mới tập hợp lại chịu thương vong gần hết ở đây. hàng băng chi bích đúng lúc này một vị trưởng thượng băng linh tộc đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay một bức tường băng nặng nề đột ngột mọc lên từ mặt đất ý đồ ngăn cản tần lục và thẩm thẫn trợn tức. nhưng tần lục nhanh tay lẹ mắt kiếm quang lóe lên trực tiếp mở ra một vết nứt trên tường băng thân hình hắn lóe lên xuyên qua vết nứt đó thẳng tiến về phía vị tôn giả kia. Trong đôi mắt tôn giả kia tràn đầy vẻ kinh thường, hắn vung hai tay, hàng loạt băng trùy như mưa to lao về phía tần lục. tần lục thân hình linh hoạt, mỗi lần né tránh đều vừa vặn. Đồng thời, hắn lấy ra vi ngọc lửa vừa có được không lâu, linh lực trong cơ thể phun trào, trên thân kiếm lập tức phủ lên một tầng lửa nhạt. Phần thiên, theo tiếng quát khẽ, kiếm của tần lục hóa thành một biển lửa, hòa tan từng băng trùy, đồng thời, ngọn lửa kiếm mang nhắm thẳng vào chỗ hiểm của tôn giả. Chẳng qua tôn giả này rõ ràng có thực lực mạnh hơn, giơ tay lên, một chiếc băng thủng màu trắng lại lần nữa ngăn chặn đòn tấn công này. Tần lục thấy một chiêu không thành, thân hình xoay chuyển, lại lần nữa ra chiêu, triệt để chém vết với tên tôn giả băng linh tộc này. Bên kia, thương lan và yêu thú cũng phô diễn sở trường, hoặc phun ra liệt diễm, hoặc vung vẫy móng vuốt, kịch chiến hăng say với các chiến sĩ băng linh tộc. Trên chiến trường, băng và lửa va chạm, tiếng nổ không ngừng, hai cổ lực lượng đang xen vào nhau tạo thành một bức tranh rung động lòng người. Giữa chiến trường hỗn loạn này, Thẩm Thuẫn không ngừng hạ lệnh, Bảo Thương Lang và yêu thú bắt đầu phối hợp tác chiến, áp dụng chiến thuật. Cũng may nhờ có sự chỉ huy của hắn, Thương Lang và yêu thú dưới sự điều hành của hắn, bắt đầu phát động tấn công một cách có trật tự. Chúng không còn tấn công một cách mù quáng, mà phối hợp với nhau, sử dụng ưu điểm riêng để vây quét các chiến sĩ băng linh tộc. Tuy tình thế vẫn nghiêm trọng, nhưng không còn rơi vào tuyệt cảnh. Theo thời gian trôi qua, Tần Lục và tên trưởng thượng băng linh tộc kia chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thân ảnh hai người di chuyển nhanh chóng trong chiến trường, kiếm quang và băng mang đang xen. Mỗi lần va chạm đều kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tần Lục đang nghe truyện trên TV audio CV dựa vào thân pháp linh hoạt và sự trợ lực của ngọn lửa viên châu, dần dần chiếm được thế thượng phong. Ngọn lửa kiếm mang lần lượt áp sát chỗ hiểm của tôn giả, bức hắn phải liên tục lùi về phía sau. Tần lục nắm bắt thời cơ, linh lực trong cơ thể tuôn ra, ngọn lửa viên châu tỏa sáng rực rỡ, ngọn lửa bám trên kiếm của hắn trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm mang nóng bỏng, đột nhiên chém về phía tôn giả kia. Tôn giả dù toàn lực ngăn cản, nhưng trước sức mạnh kinh khủng này, băng thuẫn cuối cùng vỡ vụn, kiếm mang dư thế không giảm, khiến hắn bị thương nặng. Theo tôn giả này ngã xuống, sĩ khí của băng linh tộc trong nháy mắt tan rã, chúng bắt đầu rối loạn, sôi nổi muốn rút lui. Thẩm Thuẫn thấy vậy lập tức hạ lệnh hô to truy đừng để chúng chạy thoát mấy con yêu thú thế thế thần sắc càng thêm điên cuồng cao thét lao về phía những người băng linh tộc đang chạy tán loạn tiến hành truy kích không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để thở dưới sự truy kích của thương lang và mấy con yêu thú các chiến sĩ băng linh tộc sôi nổi ngã xuống cuối cùng chỉ còn lại một số ít người thoát khỏi chiến trường thương lang thở hỗn hển thần sắc kích động lên tiếng đầu tiên ha ha Lũ băng linh tộc này lại dám mai phục chúng ta, thật là không biết sống chết. Hôm nay, chúng ta đã cho chúng thấy thực lực chân chính, Mạc Đình theo sát phía sau, giọng nói mang theo một tia cay nghiệt, không sai, bọn chúng cho rằng chỉ bằng những vũ khí và pháp thuật lạnh băng kia là có thể đánh bại chúng ta sao? Tiêm Khiếu nhếch miệng cười, ngọn lửa nhảy nhót trên đầu ngón tay nó, Thương Lang, ngươi nói không sai, Đỡ Long và Ô Nhã quả nhiên lợi hại, sự phối hợp này quả thực thiên y vô phùng. Xem ra, sau này đi theo đám bọn hắn chúng ta sẽ có càng nhiều trận thắng để đánh, không sai, thời đại của thú tộc chúng ta sắp đến rồi, mấy người còn lại cũng vô cùng kích động, dù chúng có chịu chút thương, dù nhẹ hay nặng, nhưng cũng không thể che giấu được sự hưng phấn đối với trận chiến này. Tần Lục nhìn về hướng băng linh tộc tan rã, dừng một chút, quay đầu lại, nhìn mọi người nói, được rồi, đi lục soát địa bàn của băng linh tộc một chuyến đi. Nghe Tần Lục nói, mọi người tiến về phía trước, thoải mái bước vào khu vực trung tâm của băng linh tộc. Nhà cửa ở đây đều được điêu khắc từ băng, đặc biệt là cung điện trung tâm, càng thêm hùng vĩ, đứng sừng sững trong đống tuyết, tỏa ra ánh sáng lam u tối. Chẳng qua, tộc nhân băng linh tộc dường như đã chạy trốn, giờ phút này không có một ai ở đây. Điều này khiến mấy con yêu thú vốn thích chém giết có chút thất vọng. Tần Lục thấy vậy, liền đề nghị, trong địa bàn của băng linh tộc có thể giấu một số vật tư hữu dụng. Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, quy tắc cũ. Ai tìm thấy vật gì hữu dụng thì vật đó thuộc về người đó, thế nào, lũ yêu thú nghe vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý, thế là, mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm trong lãnh địa của băng linh tộc. Tần lục thì mang theo thẩm thuẫn, cùng nhau đi tới tòa băng cung hùng vĩ kia. Rõ ràng, vật tư quan trọng và tình báo thường được cất giấu trong khu vực trung tâm của lãnh địa. Bên trong băng cung cũng được điêu khắc từ băng, nhưng so với sự thô kệch bên ngoài, nơi này có vẻ tinh tế và hoa lệ hơn. Tần Lục và Thẩm Thuẩn chậm rãi đi lại, vòng qua từng hành lang băng, rất nhanh, liền đi tới một nơi trông như tàn thư thất. Sách vở ở đây đều được làm từ băng, nhưng mỗi trang đều khắc đầy chữ viết tinh xảo. Tần Lục lật xem mấy quyển, phát hiện phần lớn đều ghi chép về lịch sử, pháp thuật và các loại tri thức khác của băng linh tộc. Không nói nhiều, hắn lập tức vung tay, nhanh chóng thu thập những sách vở này, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Khi Tần Lục đang thu thập sách vở Đột nhiên hắn phát hiện một chiếc khí cụ kỳ lạ làm bằng băng. Khí cụ này có hình tròn, ở giữa có một khoảng trống, xung quanh thì khắc đầy đường vân có trật tự. Tần lục tò mò đặt tay lên, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng lạnh buốt tràn vào cơ thể, khiến linh lực của hắn tăng trưởng một chút. Có thể tăng cường linh lực cho người nắm giữ, cũng là một thứ tốt. Tần lục yên lặng quan sát, đột nhiên nhíu mày, rót linh lực trong cơ thể vào phát khí. Lập tức, Pháp khí phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau đó hóa thành một đạo băng mang, bắn thẳng về phía một góc của tàn thư thất. Nơi đó vốn là một bức tường băng trông rất bình thường, nhưng dưới ánh sáng của băng mang, lại hiện ra một cánh cửa băng ẩn. Xem ra, thứ này còn có khả năng tìm kiếm không gian ẩn. Tần Lục khẽ cười nói, lần này thực sự là nhặt được bảo, cánh cửa băng lặng lẽ mở ra, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của Thẩm Thuẫn. Hắn nhẹ nhàng bước nhanh tới, Ánh mắt tràn đầy nghi vấn, nhìn về phía Tần Lục, dường như đang hỏi biến cố bất ngờ này rốt cuộc là vì sao. Vào trong thám hiểm xem sao. Tần Lục nói ngắn gọn, không hề nhiều lời, liền dẫn đầu bước vào bên trong cánh cửa băng thần bí khó dò kia. Thẩm Thuẫn theo sát phía sau, hai người cùng nhau bước vào không gian ẩn tàng này. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh thấu xương liền ập vào mặt, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng đồng thời, Bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra linh khí ở nơi này nồng đậm dị thường, hiển nhiên đây là một nơi tu luyện tuyệt vời. Khí tức ở nơi này hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài băng cung. Thẩm thuẫn nhìn xung quanh, thấp giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ tò mò và cảnh giác. Tần lục cũng khẽ gật đầu, hắn chú ý tới không gian bí ẩn này không lớn, nhưng bốn phía lại bày đầy các loại pháp khí làm từ băng và phù văn phức tạp, hiển nhiên đây là một nơi tu luyện hoặc nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ nơi này là nơi tu luyện chuyên biệt của băng linh trưởng thượng? Thẩm Thuẫn Nghi hoặc nhìn xung quanh, khẽ nói. Tần Lục khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhìn qua xác thực có vài phần tương đồng. Nơi này linh khí nồng đậm như thế, gọi là mật thất tu luyện cũng không có gì quá đáng. Nhưng ngay khi hai người dự định tỉ mỉ tìm kiếm trong không gian này, một luồng khí tức cường đại mà băng lãnh đột nhiên từ sâu trong không gian ngập tới, khiến hai người đồng thời dừng bước, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Cẩn thận một chút, Nơi này có chút không đúng. Thẩm thuẫn thất giọng nhắc nhở. Tần lục không đáp lại, ánh mắt của hắn đã khóa chặt vào một tế đàn làm từ băng ở trong không gian. Trên tế đàn, một thân ảnh bị băng lạnh bao phủ kín đang dần dần lộ ra hình dáng, tỏa ra khí tức đáng sợ. Khí tức này. Tần lục biến sắc, thân hình đột ngột lùi nhanh, đi mau, hai người nhanh chóng lùi lại, dự định rời khỏi không gian này. Thế nhưng... Động tác của bọn hắn vẫn chậm một bước. Thân ảnh bị phong ấn trên tế đàn đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc của băng lạnh, lộ ra hình dáng của một tộc nhân băng linh. Hắn khoác trên mình chiến bào băng lam, tóc dài như xương, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, quanh thân còn cuốn quanh khí lạnh thấu xương, phản phất như một vị chiến thần cổ xưa bước ra từ băng hàng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Kẻ tự tiện xông vào cấm địa, chết, giọng nói của băng linh tộc tôn giả lạnh băng vô tình. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhiệt độ trong không gian chợt giảm xuống, ngay cả linh khí trong không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành băng tinh, dường như tất cả sinh linh đều bị đông cứng trong phiến băng hàng này. Tần lục và thẩm thuẫn liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng. Chúng ta là lầm vào nơi đây, không hề có ác ý, tần lục thử giao tiếp, hắn phát hiện tôn giả này lại có thể nói chuyện, khác hẳn với những tôn giả cao ngạo lạnh lùng kia. Tuy nhiên, băng linh trưởng thượng vẫn không hề để ý đến lời giải thích của tần lục Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay, một đạo băng ma như ti chớp bắn ra, nhắm thẳng vào yếu hại của Tần Lục, tốc độ cực nhanh, khiến người ta trở tay không kịp. Tần Lục thân hình lóe lên, hiểm hóc tránh thoát đạo băng ma kia. Sau khi tránh được, thân hình Tần Lục không hề dừng lại, mà nhanh chóng áp sát, kiếm quang lấp lóe, ép thẳng về phía Băng Linh trưởng thượng. Nếu đã không thể dùng lời nói để thuyết phục vị tôn giả này, chỉ có thể thể hiện thực lực đủ mạnh, mới có thể khiến đối phương kiêng dè. Thẩm Thuẫn theo sát phía sau, pháp kiếm trong tay hắn cũng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cùng với kiếm mang của Tần Lục đang xen vào nhau, tạo thành từng đợt công kích sắc bén, cùng nhau chống lại thế công mãnh liệt của băng linh trưởng thượng này. Hai người phối hợp ăn ý, khiến cho công kích của họ càng thêm sắc bén, như cuồng phong bão táp, khiến cả không gian tràn ngập kiếm ảnh cùng băng mang xen lẫn. Tuy nhiên, thực lực của vị băng linh trưởng thượng này lại vượt xa những tôn giả bên ngoài trước đó, mỗi một đợt công kích của hắn đều ẩn chứa cực hàn chi khí như có thể đông cứng tất cả mọi vật trong thế gian khiến cho động tác của Tần Lục và Thẩm Thuẩn cũng trở nên chậm chạp Tiếp tục như vậy không ổn chúng ta nhất định phải tìm cách phá giải công kích của hắn Tần Lục nhanh chóng nói kiếm mang của hắn trong một lần giao phong đã bị băng mang của băng linh trưởng thượng đánh tan thân hình bị ép lùi lại sắc mặt nghiêm trọng Thẩm Thuẩn cũng khẽ gật đầu ánh mắt sắc bén của hắn quan sát tỉ mỉ phương thức công kích của băng linh trưởng thượng cố gắng tìm kiếm sơ hở tuy nhiên Công kích của tôn giả kính kẻ không có kẻ hở, dường như không có bất kỳ sơ hở nào. Tần lục hít sâu một hơi, linh lực nhanh chóng phun trào, thẩm thuẫn cũng tương tự, thanh trường kiếm trong tay hắn bắt đầu tỏa ra bạch sắc qua mang chói mắt, đó là linh lực ngưng tụ trong cơ thể hắn. Đến, tần lục khẽ quát một tiếng, cùng thẩm thuẫn đồng thời phát động công kích. Kiếm Kí mang của bọn họ như hai tia chớp, xé rách không trung, ép thẳng về phía băng linh trưởng thượng. Tuy nhiên Ngay khi công kích của họ sắp chạm tới Tôn Giả, một luồng hàn khí cường đại hơn từ trong cơ thể Tôn Giả tuôn ra, trong nháy mắt đông kết công kích của họ. Một màn này khiến Tần Lục và Thẩm Thuẫn đồng thời nhíu mày, họ không ngờ rằng một chiêu này lại không thể phá giải được phòng ngự của Băng Linh trưởng thượng. "Không được, phải dốc toàn lực kiểm hộ ta." Tần Lục trầm giọng nói. "Không còn cách nào khác, đến thời khắc mấu chốt này, không thể che giấu thực lực được nữa, chỉ có dốc toàn lực ứng phó." Mới có thể chiến thắng cường địch trước mắt Thẩm thuẫn nghe vậy Không chút do dự Hắn nhanh chóng lấy ra một hộp tròn màu đen từ trong ngực Ngón tay khẽ búng Hộp tròn liền bật ra Chỉ thấy trong hộp tròn không ngừng phun ra hắc vụ Những hắc vụ này nhanh chóng khuếch tán Đang xen vào nhau Tạo thành một bình chướng không gian đặc thù Tạm thời ngăn cản công kích của băng linh trưởng thượng ở bên ngoài Thấy thế Tần lục không giữ lại chút sức nào Đầu ngón tay xuất hiện một tia sét đen quấn quanh Cổ lực lượng này mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt bao phủ thanh trường kiếm của hắn, khiến bề mặt trường kiếm trong nháy mắt cuốn quanh lôi điện màu đen, tỏa ra khí tức đáng sợ. Uống, tần lục gầm nhẹ một tiếng, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xông ra khỏi không gian màu đen, lao về phía băng linh trưởng thượng kia. Trường kiếm vung vẩy hắc sắc lôi điện xé rách không trung, mang theo sức mạnh hủy diệt, nhắm thẳng vào cơ thể tôn giả. Băng linh trưởng thượng thấy thế. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được một kích này của Tần lục ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vung động băng mang trong tay, đón đỡ công kích của Tần lục. Thế nhưng, ngay khi công kích của cả hai sắp va chạm, lực lượng lôi điện màu đen trong nháy mắt bộc phát như một con mảnh thú cuồng bạo đánh tan băng mang của tôn giả trong nháy mắt, tiếp tục lao về phía trước, trực tiếp đánh trúng cơ thể tôn giả. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cơ thể tôn giả dưới sức mạnh của lôi điện màu đen trong nháy mắt bị miễu sát, hóa thành một đoàn băng vụ tan biến trong không trung. Giờ khắc này, nhiệt độ trong toàn bộ không gian ẩn tàng dường như cũng tăng lên, ngay cả hàng khí trong không khí cũng bị xua tan đi không ít. Mà Tần Lục, người đã dốc toàn lực xuất kích, cũng phá vỡ trạng thái dịch dung của bản thân, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thẩm thuẫn đối với thực lực của Tần Lục sớm đã có hiểu biết rất sâu, cho nên khi nhìn thấy Tần Lục trong nháy mắt miễu sát vị trưởng thượng băng linh tộc này, cũng không hề bất ngờ. Hắn tùy ý tới gần Tần Lục, vui vẻ cười nói, một kích này, thật là làm cho người ta rung động. Xem ra, thực lực của ngươi lại tăng lên rồi, Tần Lục khẽ cười một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ đạm nhiên, nhẹ giọng đáp lại, một chút tiến bộ, không đáng nhắc tới. Ngược lại là vị tôn giả băng linh tộc này, hẳn là có thực lực hóa thần hậu kỳ. Cũng không biết tại sao bị nhốt ở đây Thẩm thuẫn nghe vậy Khẽ gật đầu Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tò mò Xác thực vị trưởng thượng băng linh tộc này Thực lực không tầm thường Có thể nhốt hắn ở chỗ này Nói không chừng Nơi đây cất giấu bí mật Không muốn người biết hoặc là bảo vật gì đó Tần lục nghe vậy Trong lòng khẽ động Nhìn quanh bốn phía Bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ Không lâu sau Ánh mắt tần lục đột nhiên bị một vật thể kỳ dị Bị hàng băng bao bọc hấp dẫn Hắn tiến lên vài bước, tử quan sát kỹ rồi một phen, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi lớp hàng băng kia. Theo hàng băng bong ra, một bảo vật tảng ra ánh sáng nhàn nhạt dần dần lộ ra. Bảo vật này có hình tròn, toàn thân ống ánh sáng long lanh, giống như một viên thủy tinh hoàng mỹ. Mà bên trong, lại có một vòng xoáy nho nhỏ, tự hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Đây là cái gì? Thẩm thuẫn hiếu kỳ đi lên phía trước, chầm chầm vào viên thủy tinh hỏi. Tần lục trong ánh mắt lóe ra ánh sáng suy tư, thứ này tự hồ là kết tinh của một loại năng lượng nào đó, bên trong ẩn chứa lực lượng không thể coi thường. Vị trưởng thượng băng linh tộc bị nhốt ở đây, có lẽ có liên quan đến viên thủy tinh này. Tần lục vươn tay về phía viên thủy tinh. Mà ngay tại khoảnh khắc ngón tay hắn sắp chạm vào viên thủy tinh, một luồng năng lượng ba động mãnh liệt đột nhiên từ trong viên thủy tinh tuôn ra, bao vây lấy thân hình tần lục và thẩm thuẫn trong nháy mắt. Ánh sáng lấp lué, năng lượng trào. Tần lục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ôn hòa mà cường đại tràn vào thân thể hắn, tựa như toàn thân tế bào đều được kích hoạt vào giờ khắc này, thực lực thế mà đang nhanh chóng tăng lên, tần lục chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hoàn toàn không ngờ rằng viên thủy tinh này còn có công hiệu như vậy. Thẩm thuẫn ở bên cạnh cũng là vẻ mặt sảng khoái, xem ra có hiệu quả tương tự. Nhưng mà, tiệt vui chóng tàn, theo năng lượng không ngừng phun trào, không gian băng thất vốn vững chắc bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như không chịu nổi cổ lực lượng khổng lồ này. Thế thế, Tần Lục lập tức tâm niệm khẽ động, tuôn ra một cổ linh khí duy trì sự ổn định của không gian. Đồng thời, Thẩm Thuẩn cũng lấy ra một phần vật liệu dịch dung từ pháp khí chứa đồ, đưa tới. Tần Lục rất thức thời, tiếp nhận vật liệu lập tức bắt đầu thao tác. Hiện tại hắn đang ở hình thái nhân tộc, bộ dáng này không thể để cho đám yêu thú bên ngoài nhìn thấy, nếu không kế hoạch sẽ hoàn toàn bại lộ. Tần Lục đem vật liệu dịch dung dán lên mặt, thủ pháp thành thạo biến đổi hình dạng của mình. Rất nhanh đã hoàn thành dịch dung Nơi này không cứng được bao lâu nữa Chúng ta rời khỏi thôi Sau khi tần lục hoàn thành dịch dung Nhanh chóng gật đầu với thẩm thuẫn Ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng Thẩm thuẫn thấy thế Cũng không cần phải nhiều lời nữa Hai người ăn ý cùng nhau lao nhanh về phía lối ra của băng thất Thân ảnh hai người xuyên thẳng qua Giữa những vết rách dần mở rộng Và những tảng đá lạnh không ngừng rơi xuống Có vẻ vừa nhanh nhẹn lại quả quyết Ngay tại khoảnh khắc bọn hắn sắp chạm đến cửa ra Tất cả băng thất rốt cuộc không chịu nổi sung kích năng lượng bên trong, phát ra một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, triệt để sụp đổ. Đá lạnh và hàng khí bắn ra bốn phía, giống như một trận tuyết lở cỡ nhỏ, bao phủ hoàn toàn khu vực này. Tần Lục và thẩm thuần mượn sự hỗn loạn này, thừa cơ xông ra khỏi không gian này. Chẳng qua, khi bọn hắn ra ngoài, vẫn là coi thường cổ sóng sung kích này, tất cả không gian sụp đổ không chỉ giới hạn trong băng thất đó, mà còn lan tràn ra bên ngoài. Cổ chấn động kịch liệt này Từ trên ghế đầu sói pho tượng mở ra, giống như một con cự thú há to miệng, không ngừng thông phệ tất cả mọi thứ trên pho tượng. Hiện ra! Hiện ra, Phù Long! Ô nhã, bọn họ ở đâu? Từ khi Tần Lục và Thẩm Thuẩn bay ra khỏi không gian, bên tai lập tức vang lên tiếng la hét của Thương lang và các yêu thú. Đi! Tần Lục khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang lao nhanh về phía trước. Thẩm Thuẩn theo sát phía sau, Tốc độ hai người cực nhanh, giống như hai tia chớp xé rách không trung. Thương Lan và các yêu thú thế thế, cũng sôi nổi hoàn hồn, không dám có chút trì hoãn, nhanh chóng theo sát phía sau Tần lục và thẩm thuẫn, thoát khỏi nơi này. Ngay khi bọn hắn vừa rời khỏi đầu sói pho tượng không lâu, một cổ năng lượng ba động càng mãnh liệt hơn từ bên trong pho tượng bạo phát ra. Tất cả pho tượng giống như bị một cổ lực lượng vô hình xé rách, bắt đầu nứt vỡ từng khúc. Cuối cùng phát ra một tiếng oanh minh kinh thiên động địa, triệt để sụp đổ, vô số hòn đá và hàng khí bắn ra bốn phía, thông phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Cái này, đây là có chuyện gì? Thương Lan vừa ra sức phi hành, vừa quay đầu nhìn về phía đầu sói pho tượng đã hóa thành tro tàn, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Tần Lục và Thẩm Thuẩn đương nhiên sẽ không nói rõ tình hình thực tế, Thẩm Thuẩn hơi cười một tiếng, giải thích không cần lo lắng, chỉ là chúng ta không cẩn thận phát động một cấm chế mà thôi. Đám yêu thú nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Sống sung kích vừa rồi, cho dù là với nhục thể cường độ của bọn hắn, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Viêm Khiếu vỗ vỗ cái mông, cảm khái nói, "Trật trật, vậy thật đúng là mạo hiểm, những thủ đoạn của huyễn tộc này thật đúng là lợi hại." "Đúng vậy a, suýt chút nữa thì mất mạng, Tinh Bôn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói." Tần Lục thấy thế, nhíu mày, trầm giọng nói, "Được rồi, cũng đừng cảm khái nữa." Mặc dù lần này chúng ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng bí mật nơi đây không còn nghi ngờ gì nữa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước, rồi tính tiếp. Đám yêu thú nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nơi này đã không còn người huyễn tộc, vật tư cũng đã lấy được gần hết, xác thực không nên ở lâu. Nhưng lúc này, Thương Lang lại là vẻ mặt căng thẳng, hỏi: "Phù Long, ngươi tìm thấy mộng tinh hoa ở trong đó không?" Lời này vừa nói ra, Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thẩm Thuẫn. Thẩm Thuẫn cười rạng rỡ, từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một đóa hoa kỳ dị tỏa ra ánh sáng lam nhạt, chính là Mộng Tinh Hoa. Hắn giơ lên đóa hoa trong tay, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, Mộng Tinh Hoa đã tìm được. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, về đến hẻm núi ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại Lan Nguyệt. Cuối cùng, Lan Nguyệt được cứu rồi, trong mắt Thương Lan lóe ra lệ quang thanh âm mang theo sự run rẩy khó mà ức chế hắn nhìn trầm trầm mộng tinh hoa trong tay thấm thẩn giống như đó là bảo vật trân quý nhất trên thế giới tần lục thấy thế cũng lộ ra một nụ cười vui mừng hắn vỗ vỗ vai thương lang an ủi tốt rồi thương lang đừng quá kích động chúng ta bây giờ liền trở về mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi sau đó mọi người không cần phải nhiều lời nữa sôi nổi hóa thành lưu quang bay về phía ban đầu Mọi người về đến hẻm núi, Tần Lục ra hiệu cho lũ yêu thú tìm địa điểm nghỉ ngơi, đồng thời dặn dò chúng phải cảnh giác đề phòng bất trắc. Thương Lan nắm chặt mộng tinh hoa, một tấc không rời ở bên cạnh Thẩm Thuẩn, trong ánh mắt đang xen giữa mong chờ và lo lắng. Hắn cùng Thẩm Thuẩn vội vàng đi về phía Lan Nguyệt, chuẩn bị giải trừ trạng thái hôn mê do ảo thuật của Lan Nguyệt. Tần Lục không đi theo ngay. Dù sao chuyện này nắm chắc trăm phần trăm thành công, có đi hay không cũng không khác biệt. Hắn đi đến một hang động kín đáo, bố trí trận pháp ngăn cách xong, liền bắt đầu nghiên cứu viên thủy tinh lấy được từ băng thất và viên hạt châu lấy được trước đó ở chỗ tuyết lan tộc. Hắn ngồi ở giữa hang động, trước mặt bày ra hai thứ bảo vật kỳ dị này. Viên thủy tinh tản ra hàng khí nhàn nhạt, còn viên hạt châu lại tỏa ra ánh sáng đỏ nóng bỏng, hai thứ dường như hoàn toàn tương phản, nhưng dường như lại ẩn chứa mối liên hệ kỳ diệu nào đó. Tần lục nhìn chăm chú chúng nó, trong lòng trào dâng một xúc động mãnh liệt. Muốn dung hợp chúng lại với nhau Hắn hít sâu một hơi Xòe hai tay Lần lượt cầm lấy viên thủy tinh và hỏa châu Lập tức Một cảm giác lạnh lẽo và nóng bỏng đang xen tràn vào cơ thể hắn Khiến hắn không khỏi nhíu mày Nhưng cũng chính cảm giác này Làm hắn nghĩ tới Băng diễm tịch diệt của mình Đó chính là đem băng và hỏa Hai loại lực lượng tương phản hoàn toàn Dung hợp một cách hoàn mỹ Tạo ra uy năng hủy thiên diệt địa Giờ đây Hai thứ bảo vật trước mặt này Viên thủy tinh và hỏa châu, dường như cũng có cảm giác tương tự. Tần lục chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho sự lạnh lẽo và nóng bỏng đang xen va chạm trong người, tựa như hai đội quân trên chiến trường, dưới ý chí của hắn, bắt đầu thử dung hợp thay vì đối kháng. Ý thức của tần lục xâm nhập vào trung tâm của cổ lực lượng này, dẫn dắt chúng, tìm kiếm sự hài hòa trong hỗn loạn. Thời gian dần trôi, viên thủy tinh và hỏa châu trong lòng bàn tay tần lục dần dần tỏa ra hào quang chói sáng Trong vầng hào quang vừa có ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, vừa có ánh sáng đỏ rực nóng bỏng. Băng và hỏa, dưới sự điều khiển của Tần Lục, không còn là hai nguyên tố bài xích lẫn nhau, mà là hỗ trợ tương hỗ, tạo thành một loại hình thái năng lượng hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, Tần Lục mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Hắn buông hai tay, chỉ thấy viên thủy tinh và hỏa châu đồng thời lơ lửng trước mặt hắn. Giữa chúng lưu chuyển từng vòng từng vòng, gợn sóng năng lượng kỳ dị, giống như giữa hai bên đã hình thành một cây cầu vô hình. Quy lực này, hẳn là không tệ, nhưng nếu thêm thứ này vào, Tần Lục tự lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, trên bàn tay phải lại xuất hiện vài tia hắc sắc lôi điện yếu ớt. Tần Lục nhìn chằm chằm vào mấy tia hắc sắc lôi điện yếu ớt kia, trong lòng trào dâng một xúc động chưa từng có. Nếu có thể đem hắc sắc lôi điện này dung nhập vào trong dung hợp của băng và hỏa, Vậy sẽ tạo ra loại lực lượng kinh thế hải tục nào? Thử xem, hắn hít sâu một hơi, lại nhắm mắt, tập trung tinh thần, cố gắng dẫn đạo mấy tia hắc sắc lôi điện kia đến gần viên thủy tinh và hỏa châu. Nhưng, ngay khi hắn sắp chạm tới cổ lực lượng kia, một cảm giác cuồng bạo và hủy diệt khó tả đột nhiên ập tới, không ổn, tầng lục kinh hải trong lòng, hắn lập tức ý thức được hành động của mình có thể vô cùng mạo hiểm. Ba loại sức mạnh này muốn dung hợp chúng lại với nhau, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn vội vàng muốn rút lại lực lượng của mình, nhưng đã muộn. Sự lạnh lẽo, nóng bỏng và hắc sắc lôi điện cuồng bạo, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên va chạm, bộc phát ra một cổ năng lượng khủng bố khó mà khống chế. Tần lục chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ lòng bàn tay, phản phất có vô số lưỡi dao sắc bén đang cắt vào da thịt hắn. Hắn cố nén đau đớn, cắn chặt răng, giúp toàn lực muốn khống chế cổ năng lượng cuồng bạo này ầm một tiếng đổ trầm đột nhiên vang lên. Tần Lục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không cách nào chống cự từ trong lòng bàn tay bạo phát ra, tàn phá bừa bãi xung quanh. Dừng lại cho ta! Tần Lục gào thét trong lòng. Hắn điều động toàn thân tu vi, biên cuồng áp chế cổ năng lượng cuồng bạo này. Mà trong tình huống toàn lực xuất kích như vậy, tư thế dịch dung của hắn một lần nữa bị phá vỡ, khôi phục lại hình thái nhân tộc. Nhưng Tần Lục toàn lực thi triển tu vi. Thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, cổ năng lượng cuồng bạo này dần dần bị hắn áp chế, không còn tàn phá bừa bãi nữa. Hô, Tần Lục khẽ thở ra một hơi, hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Hắn cúi đầu kiểm tra lòng bàn tay, chỉ thấy phía trên chi chít vết thương, máu tươi đang chậm chậm, chậm chảy ra. Không ngờ tới huyễn tộc lãnh địa, lần đầu tiên bị thương, lại là theo cách này, Tần Lục bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ba loại sức mạnh này muốn dung hợp lại, tuyệt đối không đơn giản, còn cần nghiên cứu cẩn thận và sâu hơn. Hắn thu hồi viên thủy tinh, hỏa châu. Sau khi chữa trị đơn giản vết thương, tần lục khẽ động tâm niệm, linh khí tỏa ra, nhanh chóng tìm được thẩm thuẫn ở một nơi khác trong hẻm núi. Hắn khẽ gọi, thẩm thuẫn liền cảm ứng được, lập tức chạy tới. Thẩm thuẫn thoáng cái đã đến, nhìn thấy vẻ mặt có phần mệt mỏi của tần lục, không khỏi có chút lo lắng. Ngươi sao vậy? Đây là bị làm sao?" Tần Lục bất đắc dĩ cười, nói, nghiên cứu một chút chiêu thức, không cẩn thận, kết quả thành ra thế này. "Ta phải xin ngươi thêm chút tài liệu dịch dung." Thẩm Thuẫn nghe vậy, nhíu mày, nói, "Ngươi tư thế dịch dung này mới đổi không lâu, vậy mà đã hao hết ba phần, phải dùng ít thôi. Tài liệu này rất khó kiếm." Tần Lục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Được, ta biết rồi. Ta sẽ chú ý." không lãng phí tài liệu nữa. Thẩm Thuẩn lấy ra vật liệu dịch dung, đưa cho Tần Lục. Tần Lục nhận lấy vật liệu dịch dung, một bên thành thạo dịch dung cho mình, vừa nói, Lan Nguyệt đã tỉnh. Tình trạng của nàng thế nào, Thẩm Thuẩn gật đầu, vẻ mặt hơi thả lỏng, đã tỉnh rồi, Thương Lan đang chăm sóc nàng. Ảo thuật của nàng đã hoàn toàn được giải trừ, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Vậy Thương Lan chẳng phải cảm ơn đái đức, trong lời Tần Lục có vài phần trêu tức. Thẩm thuẫn nghe vậy cũng không nhịn được cười khẽ, Đáp lại, xác thực Hắn đối với Lan Nguyệt này thật đúng là chân ái Vất vất vả vả chăm sóc mấy chục năm Quả thật không dễ dàng Hiện tại Lan Nguyệt không sao Tâm tình hắn cũng thoải mái hơn nhiều Tần lục hoàn thành dịch dung Khuôn mặt lần nữa trở nên thâm thúy khó dò Hắn hài lòng gật đầu Nói, vậy là tốt rồi Chúng ta cũng nên nghĩ kế hoạch bước tiếp theo Thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Thẩm thuẫn do dự một lát Chậm rãi nói, ta cho rằng, chúng ta nên đi tới khu vực trung bộ của Bắc Vực, cũng chính là khu vực của vực chủ, ở đó có thể tìm được thông tin của Tô Hạo. Trải qua việc xem xét sách vở, Thẩm Thuẩn đã biết được tình hình phân bố đại khái của Bắc Vực. Đồng thời thông qua suy luận, suy đoán Tô Hạo rất có thể đang ở khu vực đó. Khu vực trung bộ, tầng lục sờ cầm, khẽ nói, chỗ đó có vô số thế lực, tùy tiện đi qua, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải lên kế hoạch bí mật, Tần Lục và Thẩm Thuẩn ngồi trong sơn động, hai người lời qua tiếng lại, bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nơi bọn họ đang ở hiện tại tương đối hẻo lánh. Mà Trung Bộ Bắc Phực thì khác, nơi đó có vị trí tương tự như Trung Châu của Cửu Châu. Ở đó, Cường Giả và Thế Lực Đông Đảo, theo Tần Lục và Thẩm Thuẩn suy đoán, e rằng ngay cả Tôn Giả cảnh giới hóa thần đỉnh phong cũng có mấy vị, mỗi người đều là đại năng có thể rung chuyển một phương cho nên muốn tìm kiếm thông tin về tô hạo ở đó, nhất định phải hành sự cẩn thận. Phương pháp tốt nhất, vẫn là sử dụng mấy con yêu thú thương lang này, để bọn chúng đến Trung Bộ gây hỗn loạn, chúng ta nhân cơ hội đó kiếm lợi. Thẩm Thuẩn vuốt cầm nói, Tần Lục do dự một lát, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, sử dụng thương lang bọn chúng gây ra hỗn loạn đúng là một cơ hội, nhưng trước đó, phải làm lớn mạnh những lực lượng này. Trung Bộ bắt vực cường giả như mây, Chỉ dựa vào hai người chúng ta, mặc dù có Thương Lang bọn chúng trợ giúp, cũng khó có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Thẩm Thuẫn nghe vậy, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, xác thực, chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực, đây là việc cấp bách. Với lại, chúng ta cần càng nhiều tin tình báo đáng tin cậy, đối với phân bố thế lực ở trung bộ Bắc vực, động tĩnh của cường giả phải hiểu rõ như lòng bàn tay, mới có thể lập ra kế hoạch kín kẻ hơn. Tần lục gật đầu đồng ý, sau đó hai người lại cẩn thận bàn bạc sách lược cụ thể để mời chào nhân thủ, đảm bảo mỗi một bước đều chu toàn nhất có thể. Bàn bạc xong, tần lục thu hồi pháp trận che đậy trong sơn động, một luồng không khí trống rỗng tràn vào, mang theo mùi khô hạn của sa mạc. Tần lục và thẩm thuẫn sóng vai đi ra khỏi sơn động, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thương lan ở cách đó không xa. Phục Long, ô nhã, thương lan nhìn thấy tần lục và thẩm thuẫn đi ra. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này giơ tay lên chào hỏi, sau đó nó nhẹ nhàng đỡ Lan Nguyệt đang trọng thương mới khỏi ở bên cạnh, chậm rãi đi tới. Lan Nguyệt bề ngoài yếu đuối, sắc mặt tuy còn hơi tái nhợt, nhưng trong mắt đã khôi phục thần thái, thời gian dài hôn mê trên giường, khiến chân nàng có chút bất lực, giờ phút này đang được thương Lan Diệu để làm quen lại. Phục Long, ô nhã, đa tạ các ngươi. Đi đến trước mặt, thương Lan Thanh âm mang theo cảm kích sâu sắc, Nếu như không có các ngươi, Lan Nguyệt không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại, vợ chồng chúng ta e rằng cũng không còn cách nào gặp nhau. Thấy thế, Tần Lục miễn cười khoát tay, thương Lan, không cần phải khách khí. Chúng ta đã là đồng bạn, tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Lan Nguyệt có thể khôi phục, chúng ta cũng rất cao hứng. Thẩm thuẫn cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy a, hiện tại quan trọng hơn chính là hành động tiếp theo. Thương Lan, Người báo tin cho bốn thú tộc còn lại đến, chúng ta cần cùng nhau bàn bạc công việc. Thương Lan nghe vậy, thần sắc cứng lại, nó không chút do dự, lúc này bật ra tiếng hét to. Nghe được tiếng kêu to của Thương Lan, các nơi trong hẻm núi nhanh chóng vang lên đáp lại. Viêm khiếu, Mạc đình, tinh bôn, hàng giao, bốn vị cường giả thú tộc lần lượt hiện thân, bọn họ hoặc hóa thành nhân hình, hoặc duy trì thân thể yêu thú khổng lồ, nhưng tất cả đều tỏa ra khí tức cường đại. Lại có hành động gì? Viêm khiếu tính cách nóng nảy, vừa lên đã hỏi. Tần lục nhìn bọn hắn, thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta sắp phát động công kích vào trung bộ bắc vực, gây ra hỗn loạn, cướp đoạt tài nguyên, vây giết tôn giả. Nghe được lời của tần lục, trong mắt vài vị cường giả thú tộc hiện lên vẻ kích động. Viêm khiếu càng không kịp chờ đợi hỏi, cướp đoạt tài nguyên, vây giết tôn giả. Nghe kích thích thật đấy. Chúng ta nên làm như thế nào? Người huyễn tộc đều phải chết, trung bộ tuy nguy hiểm, nhưng nếu thành công, đối với thanh danh và thực lực của chúng ta đều là sự tăng lên to lớn, việc này có thể làm, mấy người còn lại cũng đều phát biểu ý kiến tán đồng. Không, lúc này, tần lục chậm rãi mở miệng, ta biết các ngươi cũng rất cường đại, nhưng chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của chúng ta, vẫn chưa đủ. Lời của tần lục khiến mấy thú tộc ở đây đồng loạt ném ánh mắt nghi hoặc. Thương Lan không hiểu hỏi, còn chưa đủ. Chúng ta nhiều cường giả liên thủ như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để nhấc lên sóng gió ở trung bộ bắc vực sao, Tần lục lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, thế lực ở trung bộ bắc vực rắc rối phức tạp, cường giả như mây. Chúng ta tuy có thực lực không tầm thường, nhưng muốn ở đó gây hỗn loạn và vây giết tôn giả, còn cần nhiều lực lượng hơn nữa. Chúng ta nhất định phải chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực mới có thể đảm bảo kế hoạch thành công. Nghe được lời giải thích của Tần lục, Trong đáy mắt các cường giả thú tộc lộ ra vẻ suy tư. Vậy chúng ta cần phải làm thế nào? Mặt Đình hỏi. Tần lục do dự một lát, chậm rãi nói, chúng ta cần tìm nhiều minh hữu hơn, bất luận là nhân tộc hay là thú tộc khác. Đồng thời, chúng ta cũng cần thu thập nhiều thông tin hơn, hiểu rõ phân bố thế lực và động tĩnh cường giả ở Trung Bộ Bắc vực Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lập ra kế hoạch kín kẻ hơn, đảm bảo hành động thành công. Thẩm thuẫn tiếp lời, thu thập tình báo những việc này, có thể giao cho ta và ô nhã, còn việc tìm kiếm minh hữu thì cần các ngươi ra tay, các ngươi có thể đi tìm cường giả tương quan, cùng nhau gia nhập với chúng ta, chỉ cần chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể thay đổi vận mệnh bi thảm của thú tộc. Tốt, vậy chúng ta chia ra hành động, viêm khiếu không kịp chờ đợi hô, hắn thần sắc kích động, dường như đã thấy tương lai tươi sáng của thú tộc. Vài vị thú tộc còn lại cũng đồng loạt tỏ vẻ đồng ý, sau đó, bốn con yêu thú lập tức hành động, hướng về các phương hướng khác nhau nhanh chóng đuổi theo. Đi tìm Minh Hữu Tần Lục và Thẩm Thuẩn đưa mắt nhìn bốn con yêu thú rời đi, sau đó hai người bọn họ về lại Sơn động, lấy ra tất cả sách vở lấy được từ băng linh tộc trưởng, dự định cẩn thận nghiên cứu. Nhưng mà, ngay khi Tần Lục chuẩn bị lật xem cổ tịch, trong lòng hắn khẽ giật mình, một loại nhắc nhở rất nhỏ vang lên. Hắn tâm niệm khẽ động, lấy ra một tiểu pháp khí. Đây là công cụ truyền tin mà hắn đưa cho bùi tiêu trước kia, mẫu tử đồng tâm. Linh khí rót vào, giọng bùi tiêu lập tức truyền ra, có tin tức, mau tới. Tần lục nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn hiểu rõ bùi tiêu sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn. hẳn là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tần lục nhìn về phía thẩm thuẫn, nói, ngươi ở đây đọc sách, ta đi tìm bùi tiêu có tin tức ta sẽ lập tức quay về. Thẩm thuẫn khẽ gật đầu, tỏ vẻ không sao. Sau đó, Tần lục thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong sơn động, bay thẳng lên trời. Tiểu pháp khí này trừ khả năng thông tin giao lưu nhất thời, còn có công năng định vị, chỉ cần cầm pháp khí tử mẫu trong tay hai bên, có thể biết được vị trí cụ thể của đối phương. Đương nhiên, khoảng cách không thể quá xa, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Mà bây giờ, Tần lục có thể cảm ứng rõ ràng vị trí đại khái của Bùi Tiêu, chính là một nơi nào đó gần khu vực Trung Bộ Bắc Vực. Hắn một đường nhanh chóng đuổi theo. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.